273, Hàn. thời chi hành bị hắn nói như vậy ánh mắt lượng lượng đối nga ngươi hội lao đâu có thể ngươi già đi ta xóa sạch ngươi nhà đem ngươi phóng hỏa bên trong hung hăng nướng ác độc như vậy trong lời nói đ ặ t ở thời chi hành như vậy tiểu hài tử trong miệng cũng không có bao nhiêu người hội tưởng thật ở đây nhân lý đại khái chỉ có thời chi khoảnh biết đệ đệ là nghiêm cẩn đệ đệ là thật tưởng muốn giết ôm hắn người này thời chi khoảnh ôm lấy hiến thân ùi hung tận nói chứng thối đam mê đem đệ đệ buông đến hiến thần ẻm bị nhân minh mục trương đảm kêu chứng thối vẫn là lần đầu cảm giác có chút tân kỳ bất quá đứa nhỏ này nhìn quen mắt ở nơi nào gặp qua nguyên lai là ngươi a ba mẹ ngươi đều vì ngươi mà tử hiến thần nhớ tới hắn lai lịch l ờ i còn chưa d ư ớ c đã bị trong lòng tiểu hài tử che miệng lại thời chi hành non nớt thanh em uy hiếp nói không cho nói xuất g a ca ca không nhớ rõ này thống khổ trí nhớ là tốt hắn không phải nhường ca ca không cần nhớ tới ba mẹ hắn là ai chính là tưởng chờ ca ca dài lớn hơn một chút lại biết chân tướng hội so với hiện tại biết đến hảo yến thần xem thời chi hành hung ác bộ dáng trong đầu hiện lên một cái hình ảnh tiểu nãi miêu lộ ra móng vuốt công nhân nhưng không có gì uy hiếp lực ai nha ta rất sợ nha yến thần giả vờ giả vịt cùng thời chi hành n g o n nhi không nói đừng nói vậy ngươi chuẩn bị thế nào hàn hàn thời chi hành c h ắ t c h ắ t nhãn tình tưởng này hai chữ ý tứ muốn ngăn chặn ngươi miệng sao tùy tay một cái nước đá thạch hoa quả chụp ở hiến thần trên miệng thời chi hành đắc ý rào rạt nói xong được rồi ngăn chặn hiến thần đứa nhỏ này nhất định coi hắn là ngốc tử một cái cũng không đủ nhiều đến vài cái hiến thần được một t ứ c lại muốn tiến một thước nói ngày mai ta còn thời chi hành khởi muốn h ộ t máu chương há mồm còn chưa nói cái gì liền thấy mẹ đi lại kia trong ánh mắt hoảng sợ nhường thời chi hành tâm g i ậ t g i ậ t mẹ thời khinh khinh căng thẳng chính mình tâm yến thần chúng ta có chuyện h à o h à o nói ngươi đem đứa nhỏ trả lại cho ta yến thần nhìn đến thời khinh khinh khẩn trương bộ dáng trong lòng không hiểu không lại ngọn áo đem thời chi hành đưa tới thời khinh khinh trong lòng thật có lỗi ta không có ác ý ta đến mua nước đá thạch hoa quả yến thần muốn phó tinh hạch bị thời chi hành kêu ở đừng lại cho ngươi hai cái hẳn không được lại nói kia sự kiện biết không khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy uy hiếp dường như đối phương nói qua k h ô n g t ự hắn sẽ xông lên đi cắn xé đối phương yến thần tâm thấy buồn cười nhận lấy nước đá thạch hoa quả chát chát nhẵn tỉnh ta đây ngày mai còn ngươi chuẩn bị tốt thời chi hành không biết xấu hổ đại nhân chờ ngươi ra đi ta đánh ngươi miệng đầy đài loan yến thần liền như vậy đi rồi trước khi đi còn nhìn thời chi khoảnh liếc mắt một cái chỉ tốt ở bề ngoài trong lời nói nhường thời khinh khinh thực khẩn trương hắn nói hiện tại ngươi có năng lực hạnh phúc bao lâu chờ ngươi nhớ tới khi đừng quên này đoạn hạnh phúc thời gian lời này ngữ giữa ý có điều chỉ như là đang nói thời c h i khoảnh cũng như là đang nói thời khinh khinh càng như là đang nói hiến thần chính mình hiến thần đi rồi quý phu nhân cảm giác nào đó áp lực giảm nhỏ nhữ mi hỏi nhẹ nhàng người nọ là ai thời khinh khinh nói một vị không tính thân cận cố nhân nàng không nghĩ dọa đến quý phu nhân cho nên nàng cùng yến thần trong lúc đó ân oán quý mặc ngôn cùng yến thần trong lúc đó ân oán đều sẽ không nói cho nàng chỉ có thể luyện chuyển như vậy đến một câu thời chi hành nói một cái thực đáng giận nhân lời này nói nghiến răng nghiến lợi khả bởi vì tuổi còn nhỏ cho nên trong đó ngự khí bị nhân tự động xem nhẹ hàn ha ha ha xoa xoa hoành cục cương tiểu đầu đáng yêu phạm vào quy đ ô học bi lợp vệ lì đ ó i ổ